Các bạn thân mến, rời khỏi Kinh Thành Huế, Nguyễn Tất Thành đi theo một nhóm người bán kẹo mạch nha đi ra đất Quảng. Nguyễn Tất Thành luôn quan niệm, mỗi một cuộc đi xa là một dịp học hỏi những điều bổ ích. Đi đến đâu, anh cũng thấy đất nước mình vô cùng tươi đẹp, và điều này càng thô thúc anh phải tìm ra con đường độc lập, tự do cho Tổ quốc. Những ngày lưu lại thị xã Quảng Ngãi, Nguyễn Tất Thành không chỉ được nghe rất nhiều tiếng dân oán thán, kêu than, nguyền rủa thực dân Pháp vào tay sai, mà anh còn được nghe nhân dân ca ngợi, thương tiếc các ông nghề ông cử, ông tú, ông đồ đã bị chém giết tù đầy vì nghĩa lớn. Vào đến Bình Định, Nguyễn Tất Thành tới huyện đường Bình Khê thăm cha đang làm quan huyện ở nơi đây, và anh cho cha biết ý định sẽ đến dạy học ở trường Dục Thanh một thời gian. Những ngày ở chơi thăm cha,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 Trọng Lợi, Nguyễn Quý Anh, Hồ Tạ Bang, Nguyễn Hiệt Chi, Trần Lệ Chất, Ngô Văn Nhượng là sáng lập viên của Liên Thành. Trường Dục Thanh do công ty Liên Thành thương quán bảo trợ. Cuối thư, thành dặn chị gái và anh trai. Trường Dục Thanh là một cung trên con đường em đi. Em sẽ ở lại đây một thời gian để rồi đi tiếp Hồ Sài Gòn.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 Các trò có hiểu được những điều thầy rằng không? Chúng con hiểu được ạ. Một em học sinh lớn tuổi nhất lớp đứng lên xin phép. Dạ thưa thầy, con xin thầy được phép hỏi ạ. Trò mạnh dạn hỏi vậy là tốt. Thưa thầy, tích Lạc Long Quân lấy nàng Âu Cơ đẻ một bọc trứng nở ra trăm con, một nửa theo cha xuống bể, một nửa theo mẹ lên ngàn.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 Hay là để được vinh thân phì ra? Trống ra chơi điểm từng tiếng, bóng nắng sao động theo chân đám học trò chạy nhảy tung tăng trên sân trường. Nắng trải dài trên con đường xanh xa. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành từ nhà em Lê Trung Liệt đi ra phố. Đám học trò theo thầy tới thăm mẹ bạn Liệt đã tản về các ngà đường.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 Tiếng chim ngoài vườn xanh um tùm vọng cả vào. Lòng bồn chồn ngồi không yên, thầy cầm trên tay cuốn sách dạo bước quanh, ngoạ du xào. Ngôi nhà của nhà thơ yêu nước Nguyễn Thông Nhìn qua bên kia vườn cụ Nguyễn Thông, thầy thấy một em bé đang trèo khế hái trộm quả, một em đứng dưới canh gác. Thầy châu mày mỉm cười, trò Tây và trò Phùng rồi.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 Thầy Thành đến gần nói nhỏ nhẹ, bạn Thành Tây của trò đang ở trên cao, trò đừng làm vậy mà bạn đó hốt hoàng nhảy đại xuống, lỡ gãy chân gãy tay. Trò rõ chứ? Dạ. Từ trường phùng đã hết sợ hãi vì Thầy Thành không mắng một lời nào. Thầy còn dặn, ráng đợi cho trò Tây xuống đất rồi hệ đến. Nguyễn Thành Tây từ trên cảnh cao bước xuống với hai túi áo đựng khế đầy căng. Vừa đặt chân xuống đất, trò Tây lại thấy thầy giáo Thành đi tới, chân em đứng không vững, mặt tái mét, mắt nhắm lại chờ mấy cái bợp tai của thầy. Xong, một tiếng nói ấm áp đã vang lên. Trò ngồi xuống chỗ có bóng mát kẻo mỏi chân đó. Nguyễn Thành Tây thở phào nhẹ nhõm, hai mắt em mở to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 Sách thơ Lục Vân Tiên ạ Trò đọc được tới đâu rồi? Dạ thưa thầy, con vừa mới đọc được ít thôi ạ Đọc đến dòng nào chỉ thầy coi? Dạ đây ạ, trai thì trung hiếu làm đầu Vậy trò có hiểu nội dung câu thơ này không? Con chỉ hiểu được phần nào thôi ạ Vậy trò nói cho thầy và bạn Phùng nghe điều trò hiểu đi xem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 Các thầy giáo và học trò trường Dục Thanh phải gò lưng khiêng nước ao tưới cho hàng cây trồng quanh sân vườn trường. Các ông Nguyễn Trọng Lội, Nguyễn Quý Anh, Hồ Tá Bang, Nguyễn Hiệt Chi, Trần Lệ Chất, Ngô Văn Nhượng, sáu vị sáng lập công ty Liên Thành và hội đồng bảo trợ trường Dục Thanh, đến thăm một buổi lao động chấn hưng trường ốc. Cả sáu ông đều ngạc nhiên thấy thầy giáo Nguyễn Tất Thành, con trai quan phó bà Nguyễn Sinh Huy,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 Cảm ơn chú Tám. Thầy Thành ngồi vào bàn ăn. Ông già đầu bếp nhấc chiếc lồng bàn đưa xuống nhà dưới. Trước mặt thầy chiếc mâm thau bóng loáng, đôi đũa son, cái bát kiểu đặt bên những món ăn thanh đạm, đĩa cá kho, tôm ri mặn với thịt và bát canh rau. Thầy Thành vừa xới cơm vào bát, ông già đầu bếp bước vào. Thưa, có người lạ đến tìm thầy ạ.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 Ông từ đâu tới? Và có việc chi cần gặp tôi ạ? Dạ, bẩm cậu ấm. Xin ông đừng thưa bẩm, thầy Thành nói. Ông cứ nói bình thường thôi. Tôi chỉ bằng tuổi em út của ông mà. Dạ, thưa cậu ấm, con từ ngoài huyện Bình Khê vô đây. Có thư của quan huyện gửi đến cậu ấm đây ạ. Thầy giáo Thành đỡ lấy phong thư, nhắc thấy hai bàn tay ông khách quạt quẹo, nhưng không tiện hỏi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 Và họ lấy rẻ tầm dầu lạc cuốn vào hai bàn tay con, rồi châm lửa đốt, mê nên nông nỗi này đây. Thầy giáo thành hai tay ôm lấy đầu, mắt như có mảng mây che tối lại, bàn chân của thầy xê dịch trên nền nhà. Tiếng ông khách kể như những giọt nước mắt, nhỏ xuống, đều đặn. Bọn hào lý áp giải con lên huyện và vu cho con tội đào ngạch khuét vách ăn trộm của nhà giàu, bị người ta bắt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 Tôi sẽ đi cắt thuốc chữa bệnh giúp dân là hay hơn cả Thầy giáo thành vuốt lại mái tóc đứng dậy nói Mời ông ta sang văn phòng của công ty Liên Thành đi Ông hồ ta bang giờ này thường ở bên đó Hai người bước ra sân Xương chiều ngoài cửa Như những tấm lụa trắng và phơn phớt hồng Bay vào thành phố lúc hoàng hôn Một ngày Chủ nhật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 Hai cô nữ sinh thì mải mê tìm các vỏ sò vỏ ốc có hình thù màu sắc vân dạng, kỳ thú. Thầy Thành bâng khuâng nhìn nước biển dòng, bờ xa nắng trải những cồn cát nương dâu, liền một dải tới chân trời. Thầy cảm nhận những cánh bùa mọc thẳng trên nền biển xanh, có sức kêu gọi con người đứng dậy mà đi tới. Thầy gọi học trò đến ngồi xung quanh trên đồng cát có bóng cây cổ thụ. Thầy nói, Các trò có biết tại sao người dân chài lại trồng các loại cây cao to có dễ sâu tán rộng trên bờ biển không? Dạ thưa thầy, để có bóng mát cho họ ngồi chơi như thầy trò ta đang ngồi ạ. Một em khác lại nói. Họ trồng cây to trước cửa bè để lấy gỗ đóng thuyền làm chèo làm lái ạ. Thầy Thành cười, các em nhìn nhau cười khúc khích. Thầy ôn tồn nói.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 Nhưng hai bạn quần thoa vốn có nhiều cao kiến nói về cảm tưởng cánh buồn trên biển này Hai cô nữ sinh mặt đỏ dừ tay cầm con ốc trông vẽ trên cát Đám con trai cười nháy nháy mắt nhau Thầy thành gõ gõ lên đầu em Tây Lại trêu chập bạn rồi Thầy sẽ phạt ngồi nhà như lần đi chơi núi mới rồi đó nghe